Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 24 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ. Lễ cưới công chúa Indra Pantura với hoàng tử Vương Húc được vua Chamba cho cả nước nghỉ 3 ngày. Riêng kinh thành Chà bàn, dân chúng được nghỉ vui chơi hội hè. Nhà nước mở cửa kho chẩn gấp cho mọi người yên tâm dự hội. Cả nước hoan hỷ. Từ kinh thành tới nơi thôn cùng, sớm vắng, đều vang lên lời ca tiếng hát, tiếng trống, tiếng kèn. Những người già nhất nước nói cho con cháu biết, gần 80 năm rồi, Chamba mới lại có ngày hội lớn như thế này. Ngày hội lần trước là Đức Harijit, tức vua Indra Vaman Bệt Đệ Tam, cưới nàng huyền trân công chúa Đại Việt. Nay thì công chúa Chamba lại cưới hoàng tử Đại Việt với chế bồng nga thì khác. Dụng ý của ông ngoài việc để vương húc thấy ông thật lòng tin yêu y, còn là việc ông cho cả nước ăn mừng chiến thắng. Trong lịch sử dựng nước của Cham Ba từ thượng cổ tới nay, có bao giờ người Cham Ba giết được vua đại Việt và lại bắt sống được hoàng tử nước họ, đánh tan một đội quân hàng chục vạn người đã bao vẹn làm nghiêng đổ thành trì Cham Ba? Chiến thắng có một không hai ấy. Tại sao lại không khao thưởng toàn quân, toàn dân? Nhưng chế bồng Nga không báo cáo điều đó trước trăm họ là bởi ông sợ nó sẽ gây bất bình cho vua tôi Đại Việt, mà điều ấy thì không có ích gì cho những mưu mô toàn tính của ông. Kinh thành Chà Bàn vốn đã mỹ lệ, nay hầu khắp các lâu đài, cung điện, đền, tháp và cả các đường phố, các vườn ngự cũng đều chăng đèn kết hoa. Ban ngày thì sắc màu huyền ảo, ban đêm thì ánh sáng muôn màu, tỏa chiếu rực rỡ. Người người qua lại nườm nượp, ai cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình đi dự hội. Và khắp bốn phương, tám hướng, bất cứ đứng, ngồi ở đâu, người ta cũng nghe thấy lời ca tiếng nhạc. Trước cung điện nhà vua, ban vũ nhạc cung đình, thay phiên nhau hát múa, đàn địch, Cho các đại thần Và cả dân chúng cũng được vào xem Một nhóm 12 vũ nữ Mặc hoa da phấn Nôm tựa như các nàng tiên Đang múa theo vũ điệu Tamane Herung của người Champa Đây là vũ điệu hoang ca Mừng chiến thắng Điều vũ có từ thời bộ lạc Khautala Đổ bộ lên Chiếm được dạy đất ven biển này Do đức bà Bonaga Dẫn lối chỉ đường Các tiên nữ ăn vận giống hệt người Cham Ba quý phái, mũ vàng chóp nhọn, mỗi đỉnh chóp đều được gắn một viên kim cương hoặc viên mã não phát sáng lung linh, tựa như các nàng có thêm mắt ở trên đầu. Mỗi người đeo một bông tai vàng có đính hồng ngọc. Tất cả đều ngực trần, chỉ đeo có mỗi một cái đỡ hai chùm vú bằng vàng dát mỏng, trổ hoa lá và nạm vào đó những viên ngọc ly ti phát ra đủ màu lấp lóa. Mỗi bên cổ tay đeo bảy chiếc vòng nạm kim cương lấp lánh, và mỗi vũ nữ đều vận một chiếc xiêm ngắn đến nửa đùi, mỏng nhẹ như khói, dường như nó được dệt bởi một thứ tơ trời. Và mỗi bên cổ chân đều đeo một chiếc vòng bạc, gắn bảy chiếc lục lạc vàng. Các vũ nữ múa theo nhịp trống, ba ra kèn Saranae, sáo tampo, ban nhạc ngồi khuất lấp phía sau tấm bình phong, chạm trổ cảnh hải quân Cham đang hỗn chiến với thủy quân Chăm chân Lạp. Quân chân Lạp thua bị vây tròn trên mặt biển. Không ai nhìn thấy gương mặt các nghệ sĩ trong ban nhạc, nhưng các hòa âm từ sau tấm bình phong kia vút lên, lúc rì rào như gió đang trò chuyện cùng nắng. Lúc sục sôi như sóng gầm bão xoáy Lúc như nhịp lướt nhẹ nhàng của gió Đang cùng sóng Chở lời ru ca của mẹ Từ một hoang đảo nào đó Tới những người con xa xứ Khi các nhạc khí ném ra Những âm thanh sô đẩy Nén dồn Thì từ phía các cổ tay Cổ chân của các vũ nữ Tiếng vòng xuyến Tiếng lục lạc cũng rung lên Vút lên Và quyện hòa vào nhau thủng thức vừa như tiếng nấc, lại vừa như tiếng reo bi hùng của cả một dân tộc được nén giấu trong các nhạc khí và được lưu giữ tại nơi cổ tay, cổ chân của các phụ nữ kia. Từ vua quan đến chúng dân, mọi người đều như dạy như ngay, dường như họ đang cùng đọc cuốn biên niên sử vĩ đại của cả dân tộc qua âm hưởng của các nhạc khí. Và ngôn ngữ không lời các được biểu hiện qua các vũ các điệu thần kỳ tiểu Ba kỳ ngày hội hè thỏa thê vàng, hoàng, Dân Hải, trong toàn gõi Chapa đều phấn chật về sự tự cường của dân tộc thực hiện. Và hết thảy mọi người từ trí đến ngu đều tôn vinh chế Bồng Nga Là đức vua anh hùng nhất của dân tộc mình Trong khi dân chúng cả nước vui hội hè Thì tại tòa nguyệt cung triều đình cử hành hôn lễ cho công chúa Pantora với ngự câu vương húc hoàng tử đại việt các quan đến chúc mừng với không biết bao nhiêu quà lễ quý hiếm cùng các báu vật tiến dân cuộc vui diễn ra tưng bừng suốt ba ngày đêm cung điện lúc nào cũng đầy ấp khách tiệc tùng nhã nhạc như đưa mọi người vào cõi mộng trong khi đó tại nguyệt đoan phòng Hai ông bà mối đang hướng dẫn cho đôi gia nhân các tục lệ kiên cử của từng tuần tiết hợp cận Giao Hoàng. Điều bất hạnh cho cặp công chúa hoàng tử này là bất đồng ngôn ngữ. Khác với cuộc hôn nhân của quốc vương Chế Mân và công chúa Huyền Trân hơn 70 năm về trước, đã được Đức Trần Nhân Tông vun đắp và Huyền Trân công chúa trước khi về làm dâu xứ người đã được vua cha Cùng các tể thần dạy cho thông thạo ngôn ngữ và các phong tục tập quán nơi quê chồng. Thành thử huyền Trân Công Chúa vào Tram Ba như là một hiện thân của nền văn hóa Đại Việt với sứ mệnh của chiếc cầu hòa hiếu. Này Húc, thân một tù binh được vua Tram Ba đẩy đưa vào một mưu đồ chính trị thông qua cuộc nhân duyên khiên cưỡng. Tội nghiệp cho đôi trẻ thơ ngây Cứ tưởng như là chúng được ân sủng của vua cha Thường thầy cho công chúa Indrapantura Một trang quốc sắc tuyết sạch giá trong Bị vua cha đem dùng như một chiếc tốt Trong ván cờ thế sự đều xót xa là công chúa không hề biết được Vai mình phải diễn theo tích điển nào Còn hoàng tử Vương Húc Tuy đã bước vào tuổi thành niên đã nạp phi, tức là lấy vợ, nhưng cũng thơ ngây lắm. Sao hiểu được các thứ mưu ma kết quỷ của chế bồng nga, chàng hồn nhiên tới mức coi đây là sự thương yêu, sự mến mộ thật sự của quốc vương Cham Ba đối với chàng và việc ông chăm sóc lương duyên cho lôi rứa là một nghĩa cử của các bậc vua cha thường làm. Bởi nó đã vượt lên cả sự hận thù dân tộc Nó không chấp nê trong mối bất hòa của hai nước Và chàng nhận lĩnh món quà hạnh phúc của quốc vương Chàm Ba trao tặng Không cần đắn đo suy nghĩ Hai người nằm trong chiếc giường thất bảo Trải nệm gấm, lại phủ vải bạch bố Giữa giường là cây đèn chính bất đang tỏa sáng soi rõ bóng hình các tiên cô lấp ló trên vách tấm màn the và dưới chân đèn là một cơi trầu bằng vàng trên mặt cơi trầu đặt một con dao bằng bạc trắng phau cạnh đó chiếc ống nhổ loe miệng bằng vàng công chúa để nguyên xiêm y lộng lẫy cả chiếc mũ vàng nạm ngọc và trên đầu trùm phủ một tấm thea màu tím nhạt nàng tựa vai bên chồng gối xếp vẻ bẽn lẽn nàng không dám nhìn tân lang Mà nhìn vào cơ trầu và đĩa đèn đang cháy Lòng bâng khuâng Nửa phần vui sướng Nửa chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra Nàng lướt mắt nhìn chàng Nhưng công chúa bội cuối xuống ngay Bởi nàng bắt gặp cặp mắt chàng Đang thiêu đốt toàn thân mình Indra Pantura Có cảm giác như những tia sáng Từ đôi mắt chàng phát ra Còn mạnh hơn, nóng hơn và sáng hơn cả cây đèn chính bất kia. Nàng luống cuốn như người rối trí. Lẽ ra phải têm trầu, rồi mời trầu chàng, và cùng làm quen, trò chuyện cho qua đêm. Song nàng không biết làm gì cả, và vô tình để một giọt lệ nguen trên gương mặt, trong sáng như thiên thần. Chợt thấy nét buồn, phản phất, Và đôi giọt lệ đang lăn trên hai gò má của gương mặt thánh thiện kia Vương hút trở nên lúng túng Chàng đâu biết công chúa đang xúc động Vì hạnh phúc đến với nàng bất ngờ quá Và lầm tưởng nàng khổ đau vì mai đây phải theo chàng về Đại Việt Vương nhòi người về phía nàng Và loán đã ôm gọn nàng trong tay Công chúa hốt hoảng đẩy chàng ra Vương húc ngơ ngác nhìn nàng Chàng không hiểu mình phải làm gì Đoạn vương mạnh dạng nắm lấy tay nàng Và thầm thì nói những gì chính dàng Cũng không tự biết Công chúa nghe những âm thanh trầm trầm Tựa như lời ve vuốt Mặc dù nàng chẳng biết vương nói gì song nàng cảm nhận được sự dịu ngọt Và cùng lúc các giác quan của nàng đều thức dậy Đón nhận một cái gì Tựa tựa như tiếng nói của tình yêu Rồi nàng cũng e ấp Nắm lấy tay vương Ve vuốt lên đôi má bầu bầu Còn đậm lông tơ của chàng Vương hút nhiệt tâm Tiếp nhận tình yêu của công chúa Chàng quay ra thổi tắt Cả chín ngọn bất Rồi dẹp bỏ cơ trầu Và cả cây đèn vào một góc giường Nàng cố dặn tay chàng ra Cố níu giữ mà không được Công chúa buồn tiếng thở dài Như phó mặc số phận cho thần linh Và mặt chàng gỡ bỏ siêm y Gần sáng Công chúa đánh thức vương dậy Mặc lại long bào Rồi nàng tự tay thắp sáng chín ngọn bất Xếp lại cơi trầu và con dao cho ngay ngắn Và chỉ chỗ cho chàng nằm ở một đầu giường Còn nàng nằm đầu kia Việc ấy Inra Pantura lặp lại Đúng bảy đêm rồi mới dẹp bỏ hẳn. Vương Húc không sao hiểu nổi. Đêm đầu chàng cho rằng nàng còn e lệ. Sang các đêm sau nàng vẫn làm như vậy. Chàng đã nghĩ đến một thứ lệ tục nào đó, song chàng không hình dung ra được. Cho tới khi nàng lại dẹp bỏ đi tất cả sau bảy đêm, thì chàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Sự thật, đây là một lệ luật bắt buộc mà bất kỳ đôi vợ chồng mới cưới nào cũng phải tuân theo. Nghĩa là cây đèn kia phải thắp thâu bảy đêm, không lúc nào ngừng tỏa sáng. Và cơi trầu kia là vật đưa đẩy câu chuyện, lại cũng là thứ làm cho thắm duyên nhau. Các cặp vợ chồng mới cưới thường là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chưa có dịp hiểu biết về nhau. Nên tục lệ tạo đà cho họ gần gũi nhau Chứ không khiên cưỡng gò bó Quen hơi, bén tiếng Hai mắt cùng liếc, hai lòng cùng ưa Rồi dẫn đến chuyện mây mưa Thì tình yêu mới bền chặt Đằng sau màn khói thần linh Người xưa gói chuyện đời trong đó Rồi cháu con nối tiếp Chỉ còn biết tôn thờ Bởi nếu không sẽ bị thần linh trách phạt Lứa đôi tan vỡ Indra Pantura tuy đã lén dựng lại cảnh trầu đèn sau cơn chăn gối, vừa là để che mắt bọn nội thị, vừa là để tạ lỗi với thần linh, song trong lòng nàng vẫn luôn ấy nấy, lo âu. Trong khi đôi trẻ còn chưa hưởng trọn tuần trăng mật, thì vua cha đã đòi phải xếp lại gối chăn, vương hốt phải lên đường ra trận, chế bồng Nga vỗ về. Chàng phò má của ta ta ghen với đế nghiệp của con đó. Vương Húc còn ngơ ngác, không hiểu về quốc trưởng này muốn nói gì, thì quốc vương cha ba lại tiếp. Rõ ràng là con không hiểu được các việc ta đã làm và đang làm cho con. Bẩm phụ vương, con thật không hiểu ý phụ vương. Chế Bồng Nga cười vang cả ngôi điện, đoạn ông vỗ vai Vương Húc phán. <cười> Hãy nghe ta nói đây Số phận đã gắn bó con với con gái ta Gắn bó con với nước trạm ba anh hùng Ta muốn gây dựng đế nghiệp cho con Hiện thời đội quân thần thánh của ta Đã đánh tan quân Đại Việt Sắp đuổi họ ra khỏi đất Thăng Long Nay ta đã thu hồi được miền đất hai châu Châu Âu, Châu Lý Xưa vì sức ép của Đại Việt Mà tổ phụ ta phải dùng nó làm sinh lễ Để đón bà huyền trân công chúa Về Champa. Nay ta trao lại đất ấy cho con Ta cũng chinh phục được châu hoàng Và gần hết châu ái Tất cả vùng đất ấy Đều thuộc về con Vậy con phải làm tờ bố cáo Kêu gọi chúng dân quy tụ Với triều đình của con Nay mày ta sẽ cho Đội hải binh Cùng đội tượng binh hùng mạnh của ta Dẫn con về quê hương xứ sở Triều đình của con tạm ngửa châu Âu, chờ khi ta thu phục xong thằng Long rồi sẽ liệu, vậy ý con thế nào? Quả thật trong đầu của Vương Húc chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh này, ngay cả trong mơ cũng chưa hề thấy. Nhưng nó lại là sự thật sao? Vương tự hỏi và Vương thầm nghĩ, chẳng lẽ Đại Việt ta đã hèn yếu đến mức này sao? Chẳng nhẽ quân chim đã lấy xong toàn cõi Đại Việt Chỉ còn có Thăng Long Cũng sắp rơi vào tay bọn họ Kiểm xét lại từ ngày theo thúc phụ Đi chinh phạt chim thành tới nay Vương Húc cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ Vừa hải hùng, vừa kỳ lạ Kể từ bữa vào chim Mới đánh một trận Vua tôi họ đã tan tác tháo chạy Nhưng đánh sang trận thứ hai thì quân ta đại bại, thúc phụ ta bị chết bởi tình độc dưới trận tiền, còn ta thì bị bắt làm tù binh, chưa kịp vào trại tù đã trở thành phò mã, vừa làm phò mã đã lại sắp làm vua. Sự thay đổi vị thế đến chóng mặt, chẳng biết rồi nó sẽ còn đi đến đâu. Chợt nhớ chế bồng nga đang hỏi, vương húc vội hát, vội đáp, muôn tàu phụ vương. Ý phụ vương là ý trời. Chế Bồng Nga gật đầu và ông nở nụ cười như là một sự khen tặng đối với Vương Húc. Sự thật Vương Húc cũng không biết liệu tính ra sao, nên Vương cứ phó mặt cho số phận, tựa như cánh bèo dạt xô theo sóng nước. Nói rằng Vương Húc viết lời bố cáo, nhưng thật thực... Chế Bồng Nga đã cho viết, cho in hàng vạn bản rải khắp mấy châu từ Hoang Ái đến Ô Lý. Đại khái lời lẽ nhằm thoá mạ nhà Trần Tần bốc Chàm Ba Và người xứng đáng lên ngôi hoàng đế Đại Việt là Vương Húc Lại nói các châu quận Trấn Lị Ở phía nam xa xôi Bấy lâu triều đình vẫn trao cho Đỗ Tử Bình coi sóc Vừa là vỗ về dân chúng Trấn ngự biên cương Vừa là giữ mối giao hảo với Chàm Ba Thế nhưng Đỗ Tử Bình Chỉ lo đục khoét lương dân Tăng cường thuế sưu tạp dịch Ngay cả năm mất mùa Y cũng không tha giảm Khiến lòng dân oán vọng triều đình chồng chất Ngay việc binh bị Tử bình cũng phó mặt cho mấy viên đô tướng dưới quyền Sức quân ngày một yếu Việc tử bình chăm chút nhất Là lo vơ vét cho nặng túi Rồi chuyển gấp về thăng long cất giấu Năm trước vệ tông tức khí xuất quân rồi bỏ mạng cũng vì tử bình muốn giấu nhẹm 10 mâm vàng do chim thành đúc lót mà xuyên tạc sự thật để cho mọi việc đều trở nên sai quấy những điều như vậy người trong nước đều biết cả duy có triều đình là vẫn như đuôi như điếc người có chữ nghĩa thì bảo triều đình vừa khiếm thị thính vừa khiếm thị vì vậy cứ mỗi lần tử bình thất trận về triều là mỗi lần Nghệ Tông lại vỗ về thăng thưởng Duy có lần Duệ Tông bị giết chết tại Trà Bàng lòng dân oán giận không cùng Tử Bình mới bị nhốt vào xe củi giải về Thăng Long Thật tình là ngầm bảo vệ Tử Bình để dân chúng khỏi xé xác Y ra mà thôi Chế bồng Nga biết đến gan ruột nội tình Đại Việt nên ông khéo dùng vàng bạc mua chuộc các đầu mục người các trấn lì lại có khi chợ cả muối gạo đem phân phát cho người dân của cải chế bông ngà cho dân không đáng kể nhưng ông ta sai tay chân thân tín cứ đồn thổi mãi cái tin đó đến tận thôn cùng xóm vắng khiến người dân đã phần nào có thiện cảm với quân chim lại dân các vùng châu Âu châu Lí loáng thoáng vẫn còn người chim ở lại nay đều rủ rê người Việt về quy phục với Cham Lòng dân đang rối Lại nhận được lời hịch của Vương Húc Hứa hẹn sẽ tha tô thuế Sưu dịch, lính tráng Và kết thân với cham Ba Để không bao giờ Còn có họa chiến trinh Ấy là nguyện vọng của người dân Ở bất cứ thời nào Nước nào Cũng chỉ mong có thế Bởi vậy Tới phân nửa số dân đã ngã theo Vương Húc Cũng tức là ngã theo cham Ba Cuùng tháng bề báo, lòng dân đã có phần hướng về Vương Húc, nhiều nơi còn thiết lập hương án để đón vua mới. Chế Bồng Nga không bỏ lỡ cơ hội, bèn sai đại tướng, điểm quân mã, binh thuyền lập tức tiến nhanh vào đại việc. Đúng ngày năm tháng năm, nhằm ngày Tết đoàn ngọ, Chế Bồng Nga cho Vương Húc xuất hiện trước dân chúng vùng châu Hoang. Trông thấy Vương Húc, có người nhận ra cách đây mấy tháng Hút theo hầu dưới trướng của Duệ Tông Hành binh, tiến đánh chim thành Có ghé đất này ít bữa Lại nghe nói sau khi Duệ Tông trúng tên độc chết Thì hút bị quân chim bắt cầm tù Sao bây giờ lại núp bóng quân chim trở về tự lập làm vua? Xét nhân cách hút có phần khả nghi Người ta ý tứ đưa mắt cho nhau Bóng nhau tảng đi vội ấy vậy mà vẫn có kẻ bỡ đỡ đi theo lại còn trơ trẽn hô hoáng đức vua thiên tuế. Đến đây đã hết chương 24. Xin mời nghe các bạn nghe tiếp chương 25 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.